Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 225 nghi nhân ở đâu Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rét hang hoàng meo mắt Trong mắt ló ngọn lửa xanh lam ử dị Ta không có thời gian đi theo chân bọn hắn nghĩ nhiều Nếu không tìm được tam nương thì mọi người đừng có nghĩ đến việc sống sót Nói xong hắn xoay người đi về phía Thiên Lao Dạ vô hàm gọi A Tinh lại coi chừng chủ nhân nhà ngươi Đừng để cho cảnh vương chết Được ta hiểu rõ A Tinh gật đầu một cái đuổi theo thần hoàng Lúc này Huyền Phong tiến lên Vương ra Lúc ta ở Tây Vực Nghe được một chút tin tức Hình như ở đó xuất hiện một đám cao thủ thần bí Đặc biệt nhắm vào người của thái tử. Dường như còn hiểu rất rõ tình huống của bọn họ. Dạ vô hàm meo mắt, vuốt cái cầm bóng loán, xem ra là có nội gian. Vâng, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Hắn trầm ngâm trong chút lát, nói, huyền phong, ngươi ở bên đó còn có chút thủ hạ phải không? Vâng. Đều là một vài huynh đệ trung thành Còn có một vài huynh đệ tốt cùng vào sinh ra tử Được bây giờ ngươi trở lại Tây Vực Đi điều tra rõ ràng một chút lai lịch của những người này Không thành vấn đề Huyền Phong vỗ ngực hả hê nói tìm hiểu Việc này chúng ta thành thạo nhất rồi Trước khi vào nhà cướp của tìm hiểu rõ là bước chuẩn bị Tự cảm giác được bản thân nói hơi nhiều, hắn im lặng, thuộc hạ đã biết Dạ vô hàm lườm hắn một cái, mau đi đi Dạ Sau khi huyền phong đi, phi ưng tiến lên, buồn buồn nói Vương ra, vì sao phải giúp đỡ thái tử Hiện tại Cảnh vương đang bị giam ở thiên lao Thái tử lại quan tâm chuyện của phong tam nương Ngay cả tổ chức một tay sáng lập ra cũng không để ý Trong hoàng thành Hoàng thượng chỉ là vật trang trí Ngoài hoàng thành còn có tuyên vương là viện binh các đại thần chỉ quan tâm sống chết của bản thân Ai có thể bảo vệ mạng của bọn hắn thì người đó chính là chủ tử Nếu như tâm hàm vương ngoan độc thì đây chính là một cơ hội tuyệt hảo Dạ vô hàm ngước mắt nhìn hắn Miếng môi chỉ vào hoàng cung ở sau lưng ngươi cho rằng chỗ ngồi trong đó rất tốt sao Ăn không ngon Ngủ không yên Huynh đệ phản bội Lúc nào cũng phải đề phòng người bên gối Những điều đó không phải điều mà bổn vương muốn Mặc dù hắn luôn biết chiếc của vương gia không phải ở đây nhưng làm nhiều như vậy lại chỉ làm quần áo không công cho người khác. Trong lòng Phi Ưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Dạ vô hàm vỗ vỗ hắn. Không phải bổn vương đang giúp giả tàn nguyệt. Càng không phải giúp thần hoàng. Mà là minh tịch hoàng triệu. Đây là việc mà nam nhân dạ gia phải làm bổn vương bụng làm dạ chịu Phi ưng nhíu mày cúi đầu không hề lên tiếng Đúng lúc này Dạ dọc tuyên từ xa chạy tới Vương huynh Vương huynh Huynh có sao không Để nghe nói những lão cổ hữu Cùng nhau viết huyết thư Bọn họ cho rằng bọn họ là ai Đúng là tức chết ta rồi Không sao Dạ vô hàm quay qua nhìn hắn Nói Dập Tuyên có chuyện cần để phải đi làm Cái gì Để ra phiên ban một chuyến Ta muốn để Hắn cúi đầu ghé vào lỗ tai dạ Dập Tuyên Rỉ tay vài câu Hả Dạ Dập Tuyên vừa nghe thì mặt nhăn lại Nhớ tới hoàn cảnh ác liệt ở đó Hắn lắc đầu Vương Huyên Đổi người khác đi được không Hắn thấy phi ưng đứng bên cạnh, vội nói, không thì huynh để phi ưng đi đi Phi ưng còn phải làm chuyện khác Dạ vô hàm mặt lạnh, nói chuyện này không thương lượng nữa Bây giờ để về thu dọn đồ đạc rồi lập tức lên đường Dạ dập tuyên bất đắc dĩ xoay người Mấy người thấy đệ nhỏ hơn nên bắt nạt đệ hai Đệ chính là mệnh làm chân chạy việc Trong thiên lao Nơi nhốt trọng phạm của triều đình Tội phạm hầu hết là Đại thần quyền cao chức trọng Và vương công quý tộc Nên hoàn cảnh bên trong cũng tốt Lúc này Dạ mặt cảnh đang ngồi trên ghế Nắm chút chăm chú vẽ cái gì Nghe thấy tiếng mở cửa tù Hắn ngẫm đầu lên Nhìn thấy người tới Cười một tiếng Bút vẫn không ngừng Không ngờ việc này lại đem thái tử trở về Thần Hoàng nện những bước chân nguy hiểm Bước đi thông thả Quét mắt một vòng nhìn bức tranh sơn thủy chưa vẽ xong trên bàn Nhớ mày Cảnh vương thúc thật là rảnh rỗi Lúc này vẫn còn ngồi vẽ tranh Thái tử không phải cũng vậy sao Nữ nhân mà ngươi yêu mến không thấy đâu Không vội đi tìm đi mà còn tới nơi này nhìn bổn vương vẽ tranh. Thần hoàng đứng trước mặt hắn. Đôi mắt che đi sự lo lắng. Nhìn thẳng vào hắn. Nói cho ta biết. Nghi nhân đang ở đâu? Ha ha! Dạ mặt cảnh bật cười ra tiếng. Hắn để bút xuống. Nhìn thần hoàng. chào phúng nói. Đại thái tử! Nếu như bổn vương biết nghi nhân ở đâu thì bổn vương còn ngồi đây sao? Chỉ thấy trước mặt một mạc màu trắng thoảng qua. Một giây sau, thần hoàng đã nắm lấy áo hắn. Sau đó quăng hắn ra. Văng vào bức tường đối diện. Dạ mặt cảnh té xuống. Nằm trên mặt đất. Một lúc sau mới bò dậy được. Sắc mặt tái nhật trở nên cực kỳ khó coi Mồ hôi trên trán cùng dần tiết ra Thần hoàng lại đem hắn kéo lên dí trên tường Đôi mắt khát máu Cánh môi mở ra Giọng nói từ tính trầm thấp Vẽ hấp dẫn lười biến Nhấn mạnh từng câu từng chữ Bây giờ Nói cho ta biết Nghi nhân đang ở đâu Dạ mặt cảnh cười lạnh Dạ tàn nguyệt Ngươi đang cầu xin bổn vương sao Thần hoàng chợt nhớ mày Cười càng yêu mị Bỗng nhiên hắn lại dơ tay Quăng dạ mặt cảnh vào bức tường đối diện Bột một tiếng Dạ mặt cảnh đụm vào bức tường Té xuống đất Lần này không bò dậy nổi Lúc này thần hoàng đến gần Dơ chân lên dẫm vào ngực hắn Nghi nhân ở đâu Dạ vô hàm đi xuống thiên lao đứng ở cửa, nhìn thần hoàng tỉnh táo nói Bây giờ không phải là thời điểm xúc động, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi Nghi nhân chính là muốn nhìn thấy chúng ta tự loạn trận cước Ngay cả chúng ta không đi tìm hắn thì hắn cũng sẽ liên lạc với chúng ta Dù sao một đích hắn bắt tam nương ta và ngươi cũng có thể đoán ra mấy phần Ánh mắt thần hoàng quét qua, từ trong ngực móc một vật ra, ném tới. Dạ vô hàm vừa nhìn thấy, cả kinh nói, ngọc tỷ Năm đó nếu như ta không trộm ngọc tỉ đi thì vật này đã sớm bị diêu hoàng hậu đánh cắp. Ta chỉ có thể làm lớn chuyện để cho bọn họ biết ngọc tỷ bị thần hoàng cướp đi. Dạ vô hàm cầm ngọc tỉ trong tay, dơ lên, vậy bây giờ ngươi có ý gì? Thần hoàng cười, giọng điệu âm lãnh kinh người, ngươi phải giữ nhạc, minh tịch tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay chúng ta. Đến lúc phản bất đắc dĩ, ngươi. Thần hoàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn chầm chầm vào hắn, xương đế. Dạ vô hàm nhíu mày, lửa giận trong mắt giấy lên, nếu áo thần hoàng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn đem cục diện rối rắm này quẳng cho ta. Một mình ngươi đi tìm tam nương Thần hoàng cầm lấy tay hắn Lạnh lùng nói triều đình vị diêu hoàng hậu Và cảnh vương thúc làm cho không khí ngột ngạt Đã đến lúc thanh lý môn hộ rồi Phụ hoàng quá mức nhân từ, Có lòng nhưng không đủ lực Ông ấy biết rõ việc này Cũng đã chuẩn bị tốt cho việc thoái vị Chỉ cần ngươi chịu nhận trách nhiệm này Đừng có mơ tưởng Dạ vô hàm nhìn chầm chầm vào hắn Kiên quyết nói Ngươi cho rằng Không có thân phận thái tử Thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao Có phải muốn ngươi lấy mạng để đổi lấy tam nương Ngươi cũng không do dự Đúng vậy Thần hoàng không nhíu mày Lời nói cuồng vọng Sau đó hắn cười nhẹ Thật ra thì căn bản ngươi không cần nói những lời này. Bởi vì đổi lại là ngươi thì ta nghĩ đáp án khẳng định cũng là như thế. Nói xong hắn bước nhanh rời đi. Dạ vô hàm meo mắt, nắm chặt ngọc tỷ trong tay các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif.